Yến Quân và Lục Cảnh liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều toát lên một tia mở mịt. Huyền không tự tích viên thiền sư tự mình ra mặt bảo đảm, điều này không thể nói là không có trọng lượng. huống hồ, dù cho họ không tin vào lời nói của vị cao tăng này, nhưng trên tay họ lại có chứng cứ từ Vũ Châu Đại Hiệp, Phương Tử Xuyên cùng với Hà Bất Ngữ, một trong 13 danh kiếm của tẩy Kiếm Các, ba người này mà cùng nhau nói dối, thì xác suất gần như bằng không, thậm chí còn nhỏ hơn cả khả năng nam nhân sinh con. thế vào đó, Yến Quân sư huynh. Ngươi tổng tiêu đầu của trường phòng tiêu cục cũng đã xác nhận rằng đêm 26 tháng 5, Triệu Bán Sơn vẫn luôn ở cùng hắn, nhưng vấn đề là lời nói của Vương Uyển về việc cô ta thấy một bí mật giữa Tô Giả và Triệu Bán Sơn từ đâu mà ra, liệu có phải trong chuyện này còn có âm mưu gì khác? Yến Quân trầm tư một lát rồi hỏi Triệu Bán Sơn, "Chúng ta có thể gặp Mạnh Tuyết Như không?" Triệu Bán Sơn mỉm cười nói, "Xin cứ tự nhiên." Nói xong, ông ta bưng lên chén trà trên bàn, Yến Quân và Lục Cảnh liền gõ cửa phòng của Mạnh Tuyết Như. Một lát sau, bên trong truyền ra một giọng nữ có phần cảnh giác Ai? Chúng ta là bằng hữu của cảnh Nam Thiên Lục cảnh đáp, trong phòng im lặng một lúc Rồi sau đó cửa phòng mở ra Lục cảnh và Yến quân nhìn thấy một nữ tử có vẻ ngoài quyến rũ dáng điệu hơi mơ màng bước ra Cô ta nhìn hai người từ trên xuống dưới một lúc Rồi mới lên tiếng Cảnh tiêu sư bảo các người đến sau Yến quân gật đầu Chúng ta có thể vào nói chuyện được không? Mạnh tiết như có chút do dự Nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho hai người vào Yến Quân liếc mắt quan sát trong phòng, nhận thấy đây chỉ là một ngôi nhà dân giản dị, thậm chí có thể nói là rất đơn sơ. Ngoài những đồ dùng thiết yếu trong nhà, chỉ có chiếc đàn ở bức tường phía đông, trông có giá trị một chút. Trên bàn có một công việc dở dang của nữ công, từ cách thức làm việc có thể đoán là để đổi lấy tiền. Yến Quân có chút ngạc nhiên, nàng không ngờ Mạnh Tuyết như một người xuất thân từ Thanh Lâu lại có thể chịu đựng sống trong hoàn cảnh như vậy. Điều này cho thấy giữa nàng và Tạch Nam Thiên quả thật có tình yêu chân thành vì vậy nàng tin rằng từ mạnh tuyết như có thể nghe ngóng được không ít bí mật của cảnh nam thiên ngôi nhà này thế nào yến quân mở lời trước cái gì ngôi nhà mạnh tuyết nhìn mày ngươi sáng nay có đi xem ngôi nhà của quả phụ họ vương phải không họ đưa ra giá bao nhiêu 5.000 lượng như vậy đủ chưa yến quân hỏi ta căn bản không hiểu các ngươi đang nói gì mạnh tuyết như cảm thấy đầu óc mơ hồ đồng thời sắc mặt cũng dần trở nên cảnh giác đứng dậy các ngươi thật sự là bạn của cảnh tiêu sư sao đương nhiên Là cảnh nam thiên sai chúng ta đến Nếu không, chúng ta đâu có tìm đến nơi này Lục cảnh đáp Nhưng cảnh tư sư chưa từng nhắc đến tài trước mặt người ngoài. Mạnh thiết như cảm thêm cảnh giác Các người rốt cuộc là ai Người không cần khẩn trương Yến Quân cố gắng an ủi mạnh thiết như Chúng ta không có ác ý Chỉ là muốn tìm hiểu rõ sự tình tiến triển Cảnh nam thiên đã giao cho chúng ta nhiệm vụ Giúp hắn tìm ra vật kia Vì vậy ngươi có thể nói cho chúng ta những gì ngươi biết Các người rốt cuộc đang nói gì vậy Tìm cái gì vật Ta sao không hiểu chút nào? Mạnh Tuyết Như vừa nói vừa di chuyển về phía bàn bên cạnh, định cầm lấy chiếc kéo ở đó. Lục Cảnh và Yến Quân không ngăn cản, họ đều nhận thấy Mạnh Tuyết Như chỉ là muốn tự vệ, dù đang có cầm kéo cũng không thể làm gì họ. Yến Quân lại cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa: Chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu ngươi trả lời, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Không, Mạnh Tuyết Như nắm lấy chiếc kéo, vẻ mặt kích động: Các người lập tức rời khỏi nhà ta, nếu không, ta sẽ kêu lên, lúc đó sẽ có người đến. Các ngươi đừng mong thoát được nhìn thấy lục cảnh và yến quân mặt mày ủ rũ bước ra khỏi phòng mạnh tuyết như triệu bán sơn buông chén trà trong tay từ tốn lên tiếng, thế nào rồi không quá thần lợi, lục cảnh cười khổ đáp muốn ta giúp đỡ không triệu bán sơn hỏi, lão nhân ra ngày nguyện ý giúp đỡ, thật là rất cảm kích lục cảnh đáp, triệu bán sơn ngước mắt lên ngươi không sợ ta sẽ dùng thủ đoạn gì đó, khiến mạnh cô nương nói dối trước mặt các ngươi sao quên đi, tất cả đều vì điều tra án ta không tính toán nhiều như vậy Nếu không thì lại là ta nhỏ nhen. Nói xong, triệu bán sơn liền vứt cho chủ quán trả một lượng bạc. Trong tính cảm tạ của người phía sau, ông đứng lên, đi đến trước cửa phòng mạnh tuyết như, ông gõ cửa. Lần này, mạnh tuyết như rõ ràng có phần cảnh giác hơn, liền quát. Các người còn không đi. Thật muốn ta báo quan sao? Ta đây. Triệu bán sơn lên tiếm. Thiền mã tiêu cục triệu bán sơn. Phía sau cửa vang lên một tiếng thét kinh hãi. Rồi cửa lập tức mở ra. Tuy nhiên, trợ bán sơn không vội vàng bước vào mà quay lại nhìn lục cảnh lờ lắng nói người lúc trước có một chút nói không sai ta quả thật rất chọn nghĩa khí đối với thủ hạ và những người xung quanh cũng rất tốt cho nên bất kể ta đến nhà ai đều không có ai không mở cửa cho ta đi đi biết rõ triệu lão gia tử ngươi trong thành có biển chữ vàng dễ dùng lục cảnh liếc mắt nói ngươi lục đại hiệp cũng vậy trong thành cũng dễ dàng dùng biển chữ vàng chỉ là ngươi phải nhớ lựa chọn thật cẩn thận đừng để lộ quá nhiều Triệu bán sơn nói xong Không cho lục cảnh có cơ hội phản bác Rồi quay lại cửa Đối diện vẫn chưa rõ ràng tình huống mạnh tuyết như Ta biết ngươi và cảnh nam thiên giữa có tình cảm sâu đậm Hắn từ thanh lâu chuộc người ra Một đỡ số tiền đó cũng là do lão phù giúp đỡ Triệu bán sơn nói đa tại triệu lão gia tử đã thành toàn Mạnh tuyết như nói Rồi định quỷ xuống Nhưng khi thân thể vừa mới khẽ còng Một lực nhẹ nhàng nâng cô lên Không cần quỳ, Ta hôm nay đến không phải để ngươi báo ân chỉ mong ngươi có thể vì lão phu mà thành thật trả lời vài vấn đề. triệu bán sơn nói. mạnh tiết như nghe vậy, có chút lo lắng nhìn lục cảnh và yến quân, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, được, ngươi hỏi đi. triệu bán sơn nói với yến quân. yến quân suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, sáng hôm nay, ngươi có phải đã đến cựu tàu nhai, đi nhìn tòa nhà không? không có. mạnh tiết như lắc đầu. sáng nay, ta ở bờ sông giặt đồ, giặt đồ. lục cảnh ngạc nhiên. lúc trước khi vào cửa, hắn đã chú ý đến đôi tay của mạnh tiết, như có vẻ thô ráp. Gia tay khác biệt so với các chỗ khác Hơn nữa còn hơi sưng Chắc là do ngâm nước lâu Cả buổi sáng ngươi đều ở bờ sông giặt đồ sao Nhưng có người trông thấy không Lục Cảnh hỏi Mạnh tiết như vật đầu Ta hiện giờ sống bằng việc giặt đồ và thiêu thùa để kiếm tiền Đương nhiên Cảnh Lang cũng cho ta tiền tiêu Nhưng ta lo lắng bị nương tử của hắn phát hiện Nên vẫn tự mình kiếm sống Bên bờ sông có không ít người Phần lớn là nhà hoàn hoặc phụ nhân Có nhà trương, lý, chu Còn có vài người cùng ta giặt đồ kiếm sống vậy trưa nay người có đi qua cựu tảo ngay không? yến quân tiếp tục hỏi, không có. mạnh tiết như khẳng định. vậy ngân phiếu đâu? lục cảnh hỏi, cũng không có. mạnh tiết như lại lắc đầu. bây giờ ta chỉ là một người giặt đồ, làm sao có ngân phiếu? chúng ta có cần vào nhà xem thử không? lục cảnh đề nghị. mạnh tiết như do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. kết quả, lục cảnh và yến quân lần lượt lật giường dưới giường, quả nhiên như mạnh tiết như nói, không tìm thấy một tờ ngân phiếu nào. hơn nữa, ngoài đàn dương cầm. Ngay cả một vật có giá trị nào cũng không tìm thấy, nếu như Tô Giả thật sự bị Cảnh Nam Thiên giết chết, thì số bạc 10000 lượng kia cũng sẽ rơi vào tay Cảnh Nam Thiên. Lúc đó Mạnh Tuyết Như, nếu thật sự thân thiết với Cảnh Nam Thiên, sao lại có thể sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy sau 3 tháng? Lục Cảnh thở dài, nói, lần này là Mạnh cô nương phải kinh hãi, nhưng chúng ta không có vấn đề gì. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Mạnh Tuyết Như, Triệu Bán Sơn dừng lại dưới một gốc cây quế, rồi hỏi, các ngươi còn muốn điều tra ai nữa? Cảnh Nam Thiên sao? Trước kia, khi tịch viên thiền sư và bọn họ điều tra về cảnh tiêu sư, ta cũng đã cho người tra xét hắn từ sớm. Tuy nhiên, nếu các người vẫn muốn điều tra hắn, ta có thể dẫn các người đi đến nhà hắn. Vô luận là muốn hỏi gì hay tìm kiếm thứ gì, các người cứ việc làm theo ý mình. Không cần đâu, Yến Quân đáp. Xem ra chúng ta đã làm một vài việc trước đó chỉ thêm phiền phức cho triệu lão gia tử và thiên mã tiêu cục. Phiền phức thì chưa nói đến. Triệu bán sơn thở dài. Mặc dù các người không coi ta ra gì, làm những động tác nhỏ như vậy khiến ta có chút khó chịu. Niệm thực ra ta cũng hiểu các ngươi, không phải nhằm vào ta, mà là vì điều tra vụ án. Ta làm sao không mong mọi chuyện có thể sớm được làm rõ. Lục Cảnh và Yến Quân nghe vậy, cũng im lặng một lúc, họ nhận thấy vụ án này dường như phức tạp hơn so với những gì họ tưởng tượng. Với thế lực và nhân mạch của Triệu Bán Sơn ở Ú Giang Thành, lại thêm sự giúp đỡ của ba vị cao nhân giang hồ, nhưng đến nay vẫn chưa có gì được làm sáng tỏ. Còn Lục Cảnh và Yến Quân, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, muốn tìm ra hung thủ lại càng khó khăn gấp bội. Yến Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình hình không ổn sẽ để Vương Uyển mang hai đứa bé rời đi tránh xa nơi này để bảo toàn tính mạng Triệu Bán Sơn thấy Lục Cảnh và Yến Quân chuẩn bị cáo từ nhưng bỗng nhiên nhớ ra một việc liền nói à đúng rồi còn có một chuyện có người thấy tô giả trước khi xảy ra chuyện đã một mình rời khỏi thành một mình rời khỏi thành một mình rời khỏi thành Lục Cảnh nhớ mày hỏi Triệu Bán Sơn gật đầu đúng vậy hơn nữa khi đó cửa thành sắp đóng lính canh đã cảnh báo hắn nhưng tô giả chẳng hề lo lắng gì ta nghi ngờ hắn ra khỏi thành là để gặp ai đó. Nhưng sau khi ta trà xét những người bạn của hắn, không tìm thấy gì khả nghi, cho nên mới cung cấp manh mối này cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tìm ra điều gì mà ta chưa phát hiện. Nói xong, Triệu Bán Sơn không đợi Lục Cảnh và Yến Quân cảm ơn, liền vẫy tay đi tìm Tịnh Viên Thiền sư đánh cờ. Sau khi Triệu Bán Sơn đi, Yến Quân nhìn Lục Cảnh bên cạnh đang thất thần, trong mắt dường như có vẻ vui mừng, liền hỏi người có phát hiện gì sao? Ừm, Lục Cảnh vừa định nhìn xuống nan điền của mình, bỗng cảm thấy nơi hư vô kia. Đã gần như hoàn toàn biến mất Trong lòng không khỏi cảm thấy kích động Vì điều này có nghĩa là hắn sắp vĩnh viễn thoát khỏi sự đe dọa của bí lực Đang lúc Yến quân hỏi Hắn mới hoàn hồn Lắc đầu đáp Không có Ta vừa mới đang suy nghĩ một số chuyện khác Tuy nhiên Sau đó Lục cảnh lại chuyển sự chú ý về phía những người làm chứng Sau một lúc Hắn tiếp tục nói Ta cảm thấy mạnh tiết như hắn không nói dối Ta cũng nghĩ như vậy Yến quân đáp Nếu không Nàng đâu có nói rằng Buổi trưa phải đi bờ sông giặt đồ. Điều này quá dễ bị phát hiện, mà nếu như nàng không nói dối, thì Triệu lão gia tử cũng hẳn là không nói láo, hoặc chí ít là trong phần lớn sự việc, ông ta không nói dối. Lục Tảnh tiếp tục, vậy vụ án lần này rất có thể có quỷ vật xuất hiện, tác dụng của nó có thể là khiến người ta ngụy trang thành người khác, hoặc tạo ra một hình bóng giả, giống như, giống như cái thần bút kia, Yến Quân nói, nhưng thần bút đã bị hoàn giám viện thu hồi rồi. Cho nên đây chắc chắn là một quỷ vật khác, mặc kệ như thế nào, nếu quỷ vật đã xuất hiện, theo quy tắc Chúng ta nên báo cáo cho Ti Thiên giám để xử lý. Lục Cảnh nói, Yến Quân gật đầu, ta về trước, nói với biểu tỷ một tiếng, bảo Nam mang theo hài từ đến chỗ phụ thân, nàng tránh một chút. Lục Cảnh nói, vậy ta sẽ để cốc tỉnh đi báo tin. Công việc này thật ra không có liên quan nhiều đến hai người bọn họ. Chỉ là sau khi Tiến Vương Uyển và hai đứa bé về, họ sẽ cùng Ti Thiên giám phái người tới giám sát, đồng thời giới thiệu thêm chi tiết về vụ án. Vì nơi này cách tòa nhà mà Lục Cảnh đã mua ở Ổ Giang thành gần hơn, nên hắn không cùng Yến Quân trở lại Cửu tàu Nhai, mà là đi trước về chỗ ở cũ của mình. Hắn nâng bút mày mực, viết một phong mật báo gửi cho Ti Thiên Giám, đại khái là tường thuật lại sự việc đã xảy ra ở đây, cùng những suy đoán của Yến Quân và bản thân. Sau khi viết xong, hắn cuốn vòng thư lại, gắn vào trên một cầm cỏ, sau đó hô một tiếng, cho nó bay đi trong bóng tối, còn mình thì duỗi người một cái rồi bước vào sân, nhìn quanh sân, mặc dù đã mấy tháng không trở lại, nhưng nhờ có người trong Tam Hồ Đường hỗ trợ quét dọn, Hoa cỏ trong sân vẫn rất chỉnh tề chỉ có điều đại đa số đã qua thời kỳ nở hoa chỉ còn vài cọng cây dân bụt vẫn đang nở lục cảnh bước tới một cốc cây dân bụt sau so bức tường núi thấy một con bọ ngựa Tuy nhiên không thấy con hùng bọ ngựa nào ở gần đó lục cảnh trợt nhớ lại lúc con bé từng thấy một con mèo đen cảnh giác không biết có phải con hùng bọ ngựa kia đã bị con bọ ngựa này ăn mất hay không bỗng dưng lục cảnh khẽ giật mình một khả năng đột ngột lấy lên trong đầu hắn vấn đề lớn nhất trong vụ án này nằm ở gia đình người bị hại và thiên mã tiêu cục do triệu lão gia tử cầm đầu mỗi bên đều cho rằng mình đúng bây giờ sau khi hắn và yến quân cơ bản đã loại trừ thiên mã tiêu cục hỏi sự nghi ngờ liệu có thể nào người dối trá chính là vương uyển lại trừ khả năng có quỷ vật quấy phá đây có lẽ là đáp án duy nhất cho vụ án này vì vương uyển đã là quả phụ lại là biểu tỷ của yến quân nên trước đây lục cảnh căn bản không hoài nghi gì về nàng nhưng nếu như từ đầu nàng đã không nói thật nàng và tô già đã kết hôn được 8 năm ai cũng biết rằng sau 7 năm tình cảm vợ chồng thường có dấu hiệu phai nhạt, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. liệu có khả năng nào vương uyển đã có người đàn ông khác bên ngoài và tô giả phát hiện ra? nếu vậy, có thể vương uyển trong lúc tuyệt vọng đã phải hợp tác với gian phu để giết chết tô giả. không, không đúng. giết người và đổ tội cho kẻ khác có thể là một kế sách hay, nhưng nếu chỉ đơn giản vì muốn thoát khỏi nghi ngờ giữa nàng và gian phu thì không nên kéo thiên mã tiêu cục vào. vương uyển hoàn toàn có thể tìm một tiêu cục nhỏ hơn hoặc một thế lực ít gây sự chú ý hơn việc chọc giận triệu bán sơn tại ổ Giang Thanh là rất nguy hiểm. Hơn nữa, sau đó Vương Uyển không những không giữ thái độ thấp, mà còn cố ý viết thư cho Yến Quân. Thậm chí có đến hai lá thư, và lá thư thứ hai gần như là đang thúc giục Yến Quân nên chóng hành động. Những việc nàng làm quả thực, giống như đang chơi với lửa. Trừ khi, trừ khi mục tiêu từ đầu của nàng chính là Yến Quân. Cứ như vậy, nàng đã kéo thiên mã tiêu cục vào vụ án. Điều này cũng có thể giải thích hợp lý, bởi vì nếu không phải vì triệu bán sơn, và thiên mã tiêu cục có liên quan đến vụ án lớn này, Yến Quân cũng chưa chắc tự mình chạy đến đây, nếu là thế lực khá nhỏ bé, có lẽ Yến Quân sẽ trực tiếp mời sư môn phái người đến giải quyết. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh bỗng giật mình, chẳng lẽ Vương Uyển thật sự muốn đối phó với chính mình, cái biểu muội này sao? Nàng đã nhập ma đạo rồi, hay là bị người cưỡng ép? Hơn nữa, có cần phải làm tới mức này không? Để cho yến quân mắc bẫy, đến mức ngay cả chồng nàng cũng bị giết chết. Lục Cảnh không kịp suy nghĩ thêm về nguyên nhân phía sau, nhưng hắn đã ý thức được rằng Yến Quân hiện giờ rất có thể đang gặp nguy hiểm. Cộng thêm việc Cốc tình vừa mới được phái đến khiên Giám, Lục Cảnh không thể chần chừ, lập tức thi triển kinh công, hướng cựu tàu nhai lao đi. Lục Cảnh trên đường trở về vẫn còn ôm lấy một tia may mắn. Dù sao, Việt Vương uyển giết phu, đổ tội cho thiên mã tiêu cục, và sau đó dẫn dụ Yến Quân vào bẫy chỉ là phỏng đoán của hắn, chứ không có chứng cứ cụ thể. Hơn nữa, Yến Quân là một trong những cao thủ hàng đầu trên Thiên Cơ bảng, hiện tại lại mang trong mình bí lực, lẽ ra. Trong thế gian này không có quá nhiều người Có thể uy hiếp được nàng Dù cho có là những lão ma đầu Trong truyền thuyết của ma đạo Thì yếm quân trí ít cũng đủ sức chống đỡ được Tuy nhiên khi lục cảnh đến gần tô phủ Hắn lại phát hiện bên trong tòa phủ im lìm lạ thường Không hề có một tín động của trận chiến nào Lúc này lục cảnh định bước vào Nhưng lại nghĩ điều gì đó liền dưng lại Hắn từ trong ngực lấy ra một nhánh cỏ bệnh thành vòng tay Rồi cả những nhánh cỏ trước kia Đã được sắp xếp thành hình những tiểu động vật ném xa ra ngoài. Thực ra Lục Cảnh đã sớm kiểm tra những vật này và không phát hiện gì bất thường, cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy chúng bị bôi độc, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn quyết định vứt bỏ chúng. Sau đó, hắn không mở cửa chính mà trực tiếp leo tường, rơi xuống hậu viện, quan sát xung quanh, hắn thấy nội viện vắng lặng, không có một thị nữ nào, ngoài tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, mọi thứ đều im ắng. Cảm giác tĩnh lặng này rõ ràng không giống với bình thường. Lục Cảnh trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, hắn cảm nhận được yến quân rất có thể đang gặp phải phiền phức. Chỉ có điều, Lục Cảnh không biết Vương Uyển rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì mà trong thời gian ngắn như vậy lại có thể chế phục được Yến Quân. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất an. Đáng tiếc là cốc tình đã được hắn phái đi ti thiên giảm báo tin nên hắn không thể kịp thời chuyển biến cố này về cho cấp trên. Lục Cảnh từng nghĩ đến việc nhờ triệu bán sơn hay tịch viên thiền sư hỗ trợ nhưng lại lo lắng rằng nếu họ biết chuyện và vội vàng đi Yến Quân sẽ gặp phải bất chắc gì đó. Thực tế từ trước đến nay Lục Cảnh vẫn không hiểu tại sao Vương Uyển lại muốn gây khó dễ cho Yến Quân. Phải biết rằng, Yến Quân không chỉ võ công cao cường, mà còn có hậu thuẫn là Vân Thủy Tĩnh tự cát, một tông môn chính đạo đứng đầu. Nếu có người làm hại nàng, Thù Mặc Ly, vị võ học tông sư ấy, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vương Uyển, nếu không vì bản thân, chẳng lẽ cũng không lo lắng cho hai đứa bé của mình sao?" Lục Cảnh nghĩ mãi mà không ra, dế chân cũng không dừng lại, đã xuyên qua một mảnh vườn hoa. Sau đó, hắn do dự một chút, rồi quyết định đi quay gian phòng của mình trước. hắn định sẽ đón a mộc. đây dù có chuyện gì xảy ra, cả hai đều có thể ứng phó lẫn nhau. hơn nữa, nếu gặp vài chuyện hắn không thể giải quyết, ít ra a mộc có thể đi gọi viện binh. tuy nhiên, khi lục cảnh còn chưa đến cửa, hắn bất ngờ thấy một bóng đen lao vút ra từ trên tường cách đó không xa, nhằm thẳng hắn mà đến. lục cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, nhưng khi nhìn rõ người đến, hắn lập tức buông thanh thiền trợ xuống. tiếp theo, lục cảnh thấy con mèo đen nhảy lên vai mình, dùng móng vuốt cào nhẹ vào bờ vai hắn. Rồi vội vàng trì vào một phương hướng. A Mộc ở đâu? Lục Cảnh hỏi. Mèo đen hơi vật đầu. Lúc này, Lục Cảnh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu chắc chắn rằng sự việc này chính là do Vương Uyển gây ra. Và rõ ràng là nàng đã quyết định sẽ hành động trong đêm nay. Vì vậy, nàng mới sớm ra tay với A Mộc trước khi Yến Quân trở về. Có Yến Quân và A Mộc làm con tin. Giờ Lục Cảnh, dù muốn rút lui cũng không còn đường lùi. Lục Đại Hiệp đang tìm người sao. Một giọng nói vang lên từ hướng mà Mèo đen chỉ đó chính là Vương Uyển. Nếu Lục Đại Hiệp muốn tìm người, không ngại đến đây cùng Nô Gia uống một chén, Nô Gia đã tốn công nấu một bàn ăn, Lục Đại Hiệp có thể ăn vài miếng. Lục cảnh nghe vậy, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước chân đi về phía tòa tiểu viện nơi có bữa ăn. Hắn đi rất chậm, trong lòng luôn cảnh giác, tập trung toàn bộ sự chú ý vào xung quanh, đề phòng bất kỳ kẻ nào có thể đột một tấn công. Tuy nhiên, suốt cả đoạn đường, hắn không thấy bất kỳ kẻ địch nào. Lục cảnh cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì yến quân đã từng nói với hắn rằng vương uyển từ lâu đã gả cho người sau này chỉ ở nhà giúp chồng dạy con và không học võ công gì cả dựa trên sự quan sát của lục cảnh đối với vương uyển hắn nhận thấy trên người nàng hoàn toàn không có dấu vết của việc luyện võ chỉ là một người bình thường với thân thủ của nàng đừng nói là ứng phó với yến quân ngay cả một nông phụ bình thường nàng cũng khó mà đánh lại được vì vậy lục cảnh vẫn cảm thấy sau lưng nàng hẳn phải có đồng bọn thậm chí là một người chủ sự khác trong khu nhà nhỏ này Lục Cảnh chỉ thấy mỗi mình Vương Uyển, lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến 5 trượng, đối với Lục Cảnh, một cao thủ bậc nhất, Thì chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ cần hắn có một hơi thở, Thiên Trượng trong tay sẽ dễ dàng đánh tan xương đầu của Vương Uyển, điều này khiến người ta không khỏi mê muội, nếu là trước đây, Lục Cảnh có thể còn hoài nghi rằng Vương Uyển có thể có một chút võ công cơ bản và có khả năng nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên, khi phát hiện ra rằng tất cả những tình huống này đều là kế hoạch mà nàng bày ra, nhâm lưu yến quân vào cạm bẫy lục cảnh không còn nghĩ rằng nàng sẽ phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy nữa vì thế lục cảnh đã kiềm chế lại ý định mê hoặc trong lòng mình hơn nữa hắn còn chú ý đến một chi tiết bên chân vương uyển có một sợi dây thừng dài nhỏ một đầu thắt vào ghế bên đùi nàng còn đầu kia kéo dài về phía cửa phòng sáu lực nặng vương uyển lúc này đang nắm lấy một con dao nhỏ dùng để cắt thịt trên bàn nhẹ nhàng dùng sống dao gẩy sợi dây thừng sau đó phát ra một chuỗi tiếng cười ha ha ha Lục Đại Hiệp có thể đoán xem sợi dây này bên kia Là cái gì không Ta đoán đúng thì có gì tốt không Lục Cảnh hỏi lại Để ta suy nghĩ á Ừm Có lẽ ta có thể trả lời ngươi một vấn đề Bởi vì hư giờ trông có vẻ rất nghi hoặc Giống như biểu muội của ta vậy Vương Nguyễn nghiêm đầu nói Dừng một chút Nàng lại tiếp Nhưng mà ngươi phản ứng so với nàng vẫn mạnh mẽ hơn nhiều Đến nỗi đã bắt đầu hoài nghi ta May mà ta đã chuẩn bị xong mọi chuyện Nếu ngươi nhanh thêm chút nữa Có lẽ ta thật sự sẽ thua các ng ngươi. Ngươi, và yến quân rút cuộc có thủ oán gì lục cảnh nhíu mày hỏi vương uyển lắc đầu trò chơi không phải chơi kiểu này ngươi muốn giải đố thì phải trước tiên trả lời ta lục cảnh liếc nhìn sợi dây thừng căng chặt một đầu rõ ràng rất nặng liền hỏi là một vật bằng sắt phải không ngươi đoán như vậy có chút mơ hồ quả thật hơi chơi xấu vương uyển không hài lòng nhưng sau đó vẫn trả lời quên đi ta sẽ trả lời vấn đề đầu tiên của ngươi ta và yến quân không có ân oán gì tuy biết nàng có vân thủy tĩnh từ các trở thành đồ đệ của Thùm Mạc Ly, ta có một chút ghen tị, nhưng ta cũng không đến mức hẹp hòi đến mức vì chuyện này mà đối xử với biểu muội của mình như vậy. Vậy ngươi vì sao lại muốn đối phó với Yên Quân?" Lục Cảnh trầm giọng hỏi. "Đây là vấn đề thứ hai." Vương Uyển mỉm cười. "Lục Cảnh chỉ có thể đoán là đau sao? Ừm, phạm vi có chút quá rộng, nhưng miễn cưỡng qua ải." Vương Uyển đáp, "Ta mời Yên Quân đến ổ Giang Thành là muốn nhờ nàng giúp ta một việc." "Giúp gì?" Lục Cảnh hỏi. Xong lại không đợi Vương Uyển mở miệng, đã tiếp lời Ngươi còn bảo tai chơi xấu, nhưng ta thấy ngươi trả lời mới càng quái chiêu. Mỗi lần chỉ nói một chút, cố tình không nói rõ, dụ ta phải tiếp tục hỏi, như vậy đi xuống, ta hỏi 10 câu, e rằng cũng không thu được đáp án ta muốn. Ngươi nói có lý, Vương Uyển thế mà gật đầu, sau đó chỉ vào chiếc ghế trống đối diện, Lục Đại hiệp không ngại ngồi xuống trước. Lục Cảnh nghe vậy, không nói thêm, liền ngồi vào chiếc ghế đối diện với Vương Uyển. Vương Uyển đưa tay, kẹp lấy một cái chân vịt, định đưa qua cho Lục Cảnh. Tuy nhiên cái bàn này có thể ngồi 7-8 người, mặt bàn rất rộng, vương uyển căn bản không thể nào đưa được món ăn qua nửa bàn. thấy vậy, vương uyển định đứng dậy, nhưng lục cảnh đã nhanh hơn, tự động truyền chén mình lại gần cái chân vịt. vương uyển mỉm cười, buông đũa, nhẹ nhàng đặt chân vịt vào chén của lục cảnh, đồng thời dịu dàng nói: ngươi thử xem, món này là ta nhờ một chủ tiệm ở kinh sư tìm mua, chọn vẹn 500 lượng bạc. thế nhưng sau khi mua xong, ta lại nhận ra không có người đàn ông nào xứng đáng, để ta xuống bếp nấu cho hẳn món này. Cho đến khi gặp Lục Đại Hiệp, ngươi ta mới lần đầu tiên làm ra món ăn này, Vương phu nhân không khỏi quá chú ý đến ta rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, Ta trước kia vẫn nghe người ta nói về Lục Đại Hiệp, nhưng lúc đó không cảm thấy có gì đặc biệt, cho đến lần đầu tiên gặp ngươi, giống như trong những vở hí khúc, ta chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình bị ngươi cuốn đi mất. Vương Nguyễn vừa nói vừa mỉm cười xinh đẹp với Lục Cảnh, Vương phu nhân xin tự trọng, Lục Cảnh im lặng đáp, hắn hiện giờ cũng nhận ra gần đây số đào hoa của mình có vẻ hơi nhiều không bình thường chút nào. tuy nhiên, hắn nhớ rõ mình đã đổi được khoản tiền phi nghĩa từ mèo đen. chuyện gì mà tự trọng? vương uyển nói, nam nhân của ta đã chết, huống chi, dù không chết, giữa ta và hắn cũng sớm không còn tình cảm gì. có lẽ trước khi gả cho hắn, ta còn có chút hy vọng. nhưng ngay sau đêm động phòng, ngày hôm sau hắn đã đi cùng bạn bè uống hoa tử. dẫu sao chuyện lâm ăn kiểu này cũng không thể tránh được. ta cũng không phải loại phụ nữ không biết lý lẽ. nhưng sau đó, những ngày ta gần lâm bồn hắn lại lấy cớ công việc bận rộn trốn trong thanh lâu, nửa tháng không về. Từ đó, ta đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào hắn. Hà ha, ha hắn thậm chí còn không biết hai đứa trẻ sống cùng hắn chẳng phải là con của hắn. Lục cảnh không ngờ rằng mình lại có thể nghe được một câu chuyện đẫm máu và đầy thị phi như vậy. Hắn vô thức hỏi Vậy Bảo Nhi đi và sai Nhi là con của ai mà lại là của người? Chúng không phải là con của ta. Vương Nguyễn đáp lạnh lùng Lục cảnh sững sở Vậy chúng là con của nhà ai? Ta không biết. Vương uyển thản nhiên nói Chúng là những đứa trẻ mà ta để cho thị nữ tín cần nhất của mình Mua từ những lưu dân Đem đổi lấy những đứa con của ta Rồi nuôi dưỡng bên cạnh suốt 7 năm Dù sao Khi ta sinh con Tổ già cũng không có ở bên cạnh Cho nên hắn căn bản không nhận ra Nói đến đây Mặt vương uyển có chút thay đổi Một tia tiếp nuối lướt qua Tự nói 7 năm rồi Ta tưởng rằng chỉ cần không phải con ruột của mình Thì có thể không động lòng Nhưng sau 7 năm sống chung Dù nuôi một con chó Cũng sẽ sinh tình cảm Thật ra bây giờ Bọn chúng trong mắt ta chẳng khác gì con ruột của mình. Tiếc là, Lục Cánh trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn, người định làm gì với chúng? Sai Nhi đã hoàn thành những gì ta yêu cầu? Hiện giờ chỉ còn bà Niêm Hi, Vương Uyển thở dài, bọn trẻ đó còn có thể làm được gì? Lục Cánh cảm thấy mối lo lò trong lòng càng lúc càng dâng cao. Vương phu nhân, ngươi thành thật nói cho ta, có phải Sai Nhi đã chết rồi không? Chết? Hừ Theo lời của đa số người ngoài thì đúng là Sai Nhi đã chết rồi. Vương Uyển đáp, người giết hắn? Lục cảnh cảm thấy như không thể tin vào tay mình Tại sao không còn cách nào khác Vương Uyển thở dài Ta cần nàng giúp ta đối phó với Yến Quân Vương Uyển nói Hơn nữa nàng bản thân thọ nguyên chỉ còn lại một năm Coi như ta không làm gì cả Thì một năm sau nàng cũng vẫn sẽ chết Lục cảnh nhìn Vương Uyển dưới ánh trăng Sắc mặt tái nhợt Và có vẻ bệnh tật Trong lòng rất hoài nghi liệu nữ nhân này Có phải đã phát điên hay không Ta biết ngươi đang nghĩ gì Vương Uyển nói ngươi nhất định cảm thấy ta điên rồi Chẳng lẽ không đúng sao Lục Cảnh hỏi lại, có lý. Vương Uyển đối diện với Lục Cảnh, một lát sau bỗng nhiên lại bật cười. Thư viện đệ tử, theo lý mà nói hẳn là cũng đã gặp qua quỷ vật, không có lý do gì lại còn hỏi những câu hỏi kiểu này. Lục Cảnh trong lòng hơi động. Làm sao ngươi biết về thư viện? Chẳng lẽ là bị quỷ vật bám thân? Không có. Vương Uyển lắc đầu. Ngươi và Yến Quân giống nhau, xem ra đều bị mấy lão già hỏa cứng nhắc trong thư viện dạy hư rồi. Trầm mê và bộ giám sát nhân gian, thu thập quỷ vật, thuyết pháp. Có thể các ngươi thực ra căn bản không biết cách sử dụng sức mạnh này không phải ta không muốn giải thích cho ngươi mà là khi ta làm việc cần làm chỉ muốn lý giải những vật này ngươi lại thả ra một điểm tưởng tượng làm sao thả ra vương uyển không trả lời ngay mà lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề ngươi cái tiểu mộc nhân thông ấy ngươi có dẫn nó đi ti thiên dám gặp phán quan trừa lục cảnh im lặng vương uyển từ phản ứng của lục cảnh đã đoán ra được đáp án của vấn đề nở một nụ cười nói ngươi đã biết rồi phải không cái tiểu mộc nhân thông kia cũng không phải quỷ vật ha ha ha khi lần đầu nhìn thấy cái tiểu mộc nhân thông Ta suýt nữa, đã tưởng ngươi là người của chúng ta Không biết ngươi làm sao giấu được phán quan Thôi đi, chuyện này ta cũng không quan tâm À mộc rốt cuộc là cái gì Lục cảnh chấn động trong lòng Vội vàng truy vấn Nhìn mà xem, ngươi và cái tiểu mộc nhân thùng Có tình cảm rất tốt, còn đặt tên cho nó Nhìn ta khuyên ngươi một câu Có một số việc ngươi tốt nhất Đừng nên tìm hiểu quá rõ ràng Vương uyển khó có được Mà thu lại nụ cười trên môi, khuyên nhủ. Nhưng lục cảnh đã đoán ra được phần nào chỉ là đáp án này khiến hắn cảm thấy dùng mình, cho nên cả người hắn đều cảm thấy lạnh toát. nó no, và bảo nhi sai nhi giống nhau phải không? các ngôi những người này chẳng lẽ đang dùng người sống để luyện chế quỷ vật? thư viện chắc đã dạy các ngươi rằng quỷ vật là do thiên địa tự nhiên sinh ra, không thể luyện chế. Ừm, nói như vậy thì tự nhiên không sai, nhưng nếu nắm giữ phương pháp chính xác thì đích xác có thể luyện chế ra những vật tương tự quỷ vật. chúng ta gọi chúng là kỳ vật. vương uyển thản nhiên thừa nhận so với quỷ vật. Kỳ vật lại dễ khống chế hơn, hơn nữa có công dụng vô tận. Ngươi bố trí mai phục để đối phó với yến quân, chẳng phải là để dùng nàng luyện chế kỳ vật sao? Lục cảnh lạnh lùng hỏi. Không sai. Vương Nguyên ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Ta tùy sở hữu kỳ vật, nhưng cuối cùng không thể luyện võ hơn nữa. Với tuổi tác của ta, đã bỏ lỡ thời kỳ luyện võ tốt nhất. Cho dù bây giờ bắt đầu, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể trở thành một cao thủ tam lưu mà thôi. Đối phó với người bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng gặp phải lục đại hiệp như ngươi. Một sơ suất là sẽ bị ngươi đánh bại ngay Cho nên ta muốn luyện chế Một món kỳ vật có thể giúp ta đạt được thực lực Của một nhất lưu cao thủ Mà để luyện chế món kỳ vật đó Ta cần phải tìm một nhất lưu cao thủ trước đã Thật ra khi biết ngươi đứng trên thiên cơ bản Ta cũng đã nghĩ đến ngươi Tuy nhiên chúng ta dù sao chưa quen biết Ngươi đối với ta hẳn là cảnh giác hơn Với Yến Quân Hơn nữa lúc đó ta cũng không biết ngươi ở đâu Cuối cùng đành phải chọn Yến Quân Nàng là biểu muội của ta Nhưng không ngờ rằng có lẽ là do trời định người lại cùng yếm quân đến đây vương nguyên thở dài một người là biểu muội của ta một người là nam nhân mà ta vừa gặp đã cảm mến nói thật ta cũng có chút không nỡ vậy thôi ta đem sự lựa chọn khó khăn này giao lại cho ngươi lục đại hiệp ngươi quyết định xem ta nên dùng ai để luyện chế món kỳ vật ấy lục cảnh nghe xong kiên quyết đáp ta sẽ không để đồng bạn của ta bị ngươi lợi dụng để luyện thành kỳ vật lục cảnh nói không không không lục đại hiệp ngươi hẳn là hiểu nhầm điều gì rồi Sự sống của hai người các ngươi đêm nay chính là cách duy nhất để thoát khỏi, còn lại một người chỉ có thể chết mà thôi." Giọng Vương Uyển vẫn mềm mỏng như cũ, nhưng khi nàng nói ra câu cuối cùng, có phần lạnh lẽo, mang theo một chút sắc bén, Lục Cảnh nhíu mày, đáp, "Vương phu nhân có vẻ rất tự tin vào bản thân." Lục Cảnh lại một lần nữa siết chặt cây kiếm trượng trong tay, khoảng cách giữa hắn và Vương Uyển gần như vậy, hắn đã có thể chắc chắn khống chế nàng, trước khi sợi dây thừng trước mặt bị cắt đứt. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng Vương Uyển vang lên, đầy ẩn ý: Đáng tiếc, đến tận khoảnh khắc cuối cùng, lục đại hiệp ngươi vẫn không chịu ăn món chân vịt mà ta tự tay làm cho ngươi. Cùng lúc đó, lời nói của nàng vừa dứt, rõ ràng là nàng chưa kịp cắt đứt sợi dây nhỏ buộc trên ghế, nhưng sợi dây ấy chợt buông lỏng, và điều đó đồng nghĩa với việc vật nặng bên kia đã rơi xuống. Tiếng động sau đó từ trong phòng chuyển đến, nghe thật đáng sợ, như tiếng đau cắt vào xương cốt, khiến người ta rợn cả người, ngươi, lục cảnh tức giận gầm lên, ngay lập tức vung thiền trượng về phía vương uyển nhưng gần như cùng lúc đó, một bóng hình mờ ảo từ khe cửa bay ra, lao thẳng về phía mặt lục cảnh. cái bóng mờ kia di chuyển với tốc độ rất nhanh, ngay cả lục cảnh với nhãn lực tin tưởng cũng không thể kịp theo dõi toàn bộ hình ảnh của nó. hắn chỉ kịp dùng thiền trường vốn định công kích vương uyển, truyền hướng nó theo quỹ đạo bay của vật kia, hy vọng có thể ngăn cản một phần nào đó. tuy nhiên, hư ảnh kia đụng phải thiền trường, nhìn ngay cả một chút dừng lại cũng không có, nó cứ thế xuyên qua mà không hề giảm tốc, cảm giác như thiền trường của lục cảnh căn bản không tồn tại vậy. Lục cảnh thấy vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng vận dụng hỏa lân giáp môn tuyệt học hộ thể này, hắn đã luyện tới tầng thứ tư, toàn thân da thịt đều cứng như thép, không gì có thể làm tổn thương được. Thế nhưng ngay cả khi đã phòng hộ như vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản được bóng mờ kia. Không, chính xác hơn là ngay cả việc làm nó giảm tốc cũng không thể thực hiện được. Lục cảnh chỉ biết đứng nhìn cái bóng mờ kia tiến thẳng vào ngực mình, hắn cảm thấy tâm trí mình dần chìm xuống. khi nhận ra rằng yến quần đã bị vương uyển khống chế. Lục cảnh vẫn cần trọng phòng bị những nguy hiểm có thể phát sinh. Vì vậy, hắn luôn tập trung cao độ. Dù đang nói chuyện với Vương Uyển, hắn cũng không hề lơ là, luôn đề phòng bùm phía. Tuy nhiên, lần này đối thủ mà hắn gặp phải lại hung hãn và quái dị hơn tất cả những gì hắn từng gặp trước đây. Cái bóng mờ kia di chuyển với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Lục cảnh biết rõ, nếu để nó tiến vào thân thể mình, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời, hắn lại không thể làm gì để ngăn chặn vật kia đặc biệt là khi các loại hư ảnh hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể hắn, lục cạnh càng không biết mình còn có thể làm gì để đối phó. hắn thử vận dụng nội lực để bảo vệ kinh mạch, rồi lại cố gắng muốn đẩy ra luồng khí lạnh đang dâng lên trong ngực. nhưng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không thể có bất kỳ hiệu quả nào. đoàn khí lạnh ấy cứ quẩn quanh trong ngực hắn vài vòng, sau đó không chút do dự mà xông thẳng lên đầu hắn, một đầu đâm vào trong thượng đan điền của hắn. lúc này vương uyển bên cạnh mới lên tiếng: thế nào, ta đây kỳ vật, hư quỷ tư vị còn chịu được chứ? thứ này không dễ luyện chế, cần phải chọn lấy những ấu anh mới sinh, chưa đầy một tháng tuổi, sau đó nhận chúng làm tử, rồi rút ra một hồn, còn phải liên tục phục chọn vẹn trăm ngày binh cạnh. Nếu có thể gắng ngượng qua được cửa ải này, khi còn có 6 cửa ải nữa phải vượt qua, đến khi kỳ vật này được luyện thành chọn vẹn, phải tới 7 năm, lúc đó mới tính là thành công. nhưng mà dù quá trình luyện chế rất dườm già, hao phí cũng nhiều, khi đã luyện thành, đó chính là khắc tinh của các ngươi tu sĩ, nó sẽ tiến vào thượng đan biển của các ngươi cướp đi bí đỉnh, chiếm lấy tất cả bí lực trong thân thể các ngươi, rồi dùng những bí lực này để phong bế nguyên thân và thân thể các ngươi, ha ha. đến lúc này, ngươi ngay cả một món út cũng không thể động đậy. vương uyển vừa nói xong, một bên đã kích động đứng lên khỏi ghế, ánh mắt nàng nhìn lục cảnh cũng trở nên kỳ lạ, đồng thời trên gương mặt nàng nổi lên một sắc hồng ửng, hơi thở của nàng cũng trở nên gấp cáp, âm thanh như thể muốn trào ra như nước. không sao, lúc này ngũ giác của ngươi vẫn còn, hơn nữa còn trở nên nhạy cảm hơn bình thường, trở nên. vương uyển nói đến đây niềm bỗng nhiên ngừng lại, hành khách cười một tiếng, rồi tiến về phía lục cảnh nam bất động, nàng nhẹ nhàng bước từng bước, mỗi bước đi là một lớp y phục từ người nàng trượt xuống. khi nàng đến trước mặt lục cảnh, trên người nàng đã gần như trần truồng, chỉ còn lại là làn da trắng nõn ánh lên dưới ánh trăng. Tùy đã sinh hai đứa con, nhưng không thể không nói vương uyển vẫn giữ được vóc dáng rất tốt, bụng nàng không có lấy một vết thừa mỡ. nếu nàng không nói, thì không ai biết nàng đã từng có gia đình. mặc dù tới lúc ngươi nhận lấy bảo nhi và hai món lễ vật coi như đã định số phận không thể sống qua đêm nay nhưng ta vẫn có thể nghĩ cách bù đắp cho ngươi ở một nơi khác Vương Uyển cắn môi nói ta thật ngu xuẩn trước kia chỉ nghĩ gã cho một người chồng như ý rồi ở nhà giúp chồng dạy con nhìn lại quên mất đây là một thế giới mà lực lượng mới là quan trọng không có lực lượng dù ngươi từng có được bao nhiêu thứ cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói ngược lại có đủ sức mạnh dù những thứ kia không thuộc về ta hiện tại ta vẫn có thể nắm giữ nó trong tay đó chính là cảm giác của quyền lực Vương Uyển đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lục Cảnh, rồi nói, Lục Cảnh lúc này cảm thấy rất kỳ lạ, cái vật mà Vương Uyển gọi là hư quỷ, một luồng khí thê hồng hộ, cứ thế xông vào đan điền của hắn, rồi bắt đầu làm loạn trong đó, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Lục Cảnh nghe Vương Uyển giải thích về thủ đoạn của hư quỷ, sau đó mới suy đoán rằng, cái hư quỷ này đang tìm kiếm bí định trong đan điền của hắn. Mỗi tư sĩ đều có một bí định, cái gọi là trục cơ, chính là quá trình lập đỉnh khai hòa. Chỉ khi có bí đỉnh các tu sĩ mới có thể tiến hành tu luyện biến thiên địa bí lực thành sức mạnh của mình. Nhưng vấn đề là lục cảnh không phải tu sĩ. Hắn chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ bước vào con đường tu hành, cũng không có bí lực như các tu sĩ. Hắn là người đầu tiên trong thư viện không hề tu luyện bí lực. Vì vậy, cho dù hư quỷ tìm kiếm khắp nơi, nó cũng không thể tìm thấy bí đỉnh trong đan điền của hắn. Quả thật, sau một lúc lay hoay, hư quỷ cũng cảm nhận được nơi này có vẻ quá vắng vẻ không có gì đáng để tìm. vì vậy, lục cảnh quyết định thanh lý hoàn toàn cái không gian trống rỗng trong đan điền của mình. hắn dứt khoát loại bỏ hết tất cả, làm cho đan điền của mình trở nên sạch sẽ như một phòng bệnh vô trùng. chỉ còn lại một giọt thiên nhất sinh thủy chưa hoàn toàn tiêu hao và một chút khí hư vô cuối cùng. hư quỷ, như thể tự sát, cảm thấy rất chán ghét sự xấu mạnh mẽ mà thiên nhất sinh thủy phát ra, Nó tìm mãi mà không thấy bí đỉnh. lúc này chỉ còn có thể dựa vào bản năng để hành động, coi thiên nhất sinh thủy như đối thủ của mình, nghĩ rằng trước tiên phải tiêu diệt đối phương, thế là hư quỷ không ngừng tiến tới, lao thẳng vào thiên nhất sinh thủy. khi vừa chạm vào thiên nhất sinh thủy, hư quỷ không kìm được phát ra một tiếng rú thảm, vội vàng lùi lại, Nhưng tốc độ lùi lại vẫn không nhanh bằng lúc tiến tới, lùi được một đoạn. hư quỷ vốn dĩ đã có chút mờ nhạt, giờ lại càng trở nên trong suốt. vì vậy thiên nhất sinh thủy bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, bị hư quỷ tấn công trực diện, một phần năm đã biến mất. hư quỷ thấy vậy, tinh thần bị chấn động cảm giác trên người mình dường như không đau như vậy nghĩ đến việc đã có 4 lần va chạm nó nghĩ mình hẳn có thể tiêu diệt được thứ đáng ghét này sau khi thở vào một lúc hư quỷ lại tiếp tục lao vào kết quả sau khi cắn răng lao vào 4 lần nữa thân thể hư quỷ gần như đã trở thành trong suốt hoàn toàn còn thiên nhất sinh thủy vẫn ở nguyên đó chỉ là thể tích đã trở nên nhỏ đi rất nhiều hư quỷ có vẻ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mỹ mãi không ra lý do vì sao nó đã va vào 4 lần mà thứ đáng ghét kia vẫn chưa biến mất với trí lực của hư quỷ nó tự nhiên không thể nhận ra rằng mỗi lần va chạm lực lượng của nó lại yếu đi một ít và vì vậy uy lực của các lần va chạm sau cũng dần giảm đi cho nên lần sau nó có thể hiểu rằng chỉ sau 5 lần va chạm thiên nhất sinh thủy đã bị tiêu hao gần như hoàn toàn hư quỷ ti không chú ý đến nhưng lại tập trung vào một chuyện khác đó là sau 5 lần va chạm lục cảnh vốn trống rỗng trong đàn điền bỗng sinh ra một vật thể khác đó là do tử khí của hư quỷ kết hợp với thiên nhất sinh thủy trong người cùng nhau giao hòa hình thành ra một loại khí mới, không ai ngờ rằng khí này vừa xuất hiện liền khiến đan điền của lục cảnh bắt đầu rung động dữ dội, cảm giác trống rỗng trong người bỗng chốc trở nên náo nhiệt, khí hư vui như bừng tỉnh, bay vào trong làn khí mới sinh ra, hư quỷ như có ý định gì đó, mặt mũi nhỏ nhắn trong xuất hiện lên một tia vui mừng. tuy nhiên chỉ một khắc sau khi mới sinh ra lại trở nên bất ổn, lý do là thiên nhất sinh thủy ở gần đó đang thử tách khí ra lần nữa, hư quỷ nhận ra trong đan điền của lục cảnh đang xảy ra điều gì đó. Đương nhiên sẽ không để cho nước lãi của thiên ý quấy rối lúc này, vì thế, không chút do dự, hư quỷ lại lao tới. Mỗi khi hư quỷ và thiên nhất sinh thủy va chạm, khí ấy lại càng ngưng tụ mạnh mẽ, dần dần trở nên vững vàng, vui mừng trong mắt hư quỷ cũng trở nên đậm đà hơn. Nhưng vì bị niềm vui lấn át, hư quỷ dường như quên mất rằng, cơ thể mình này càng trở nên trong suốt, nguy hiểm đang gần kề. Cuối cùng, khi ấy hoàn toàn ổn định, hòa hợp với khí hư vô trong cơ thể, hư quỷ dùng hết chút sức lực cuối cùng biến thành hoàn toàn trong suốt cuối cùng cùng với một điểm cuối cùng của thiên nhất sinh thủy bị hút vào trong một chỗ hóa thành hai đám lửa lúc này lục cảnh cảm giác như mình tiến vào một trạng thái kỳ diệu rõ ràng từng lời nói của vương uyển đều truyền vào tai hắn ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mũi cũng có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể nàng tuy nhiên ý thức của hắn như thể bị rút ra khỏi cơ thể phiêu diêu giữa thiên địa không còn suy nghĩ không còn niệm tưởng ban đầu lục cảnh còn nghĩ rằng Đây là do con hư quỷ xông vào đan điền của hắn, làm những trò quái quỷ. Vì Vương Uyển từng nói rằng, hư quỷ sẽ cướp đi bí đỉnh của hắn, tiếp quản toàn bộ bí lực trong cơ thể hắn, rồi dùng những bí lực đó để phong bế nguyên thần và thân thể của hắn. Nhưng Lục Cảnh nghĩ lại, hình như mình đâu có bí đỉnh. Dù sao chuyện này cũng không quan trọng. Hiện tại, hắn cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ, không phải vì Vương Uyển đang cưỡi trên thân hắn. Thực tế, cảm giác mà Lục Cảnh hiện giờ trải qua là một trạng thái hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới thấp kém Một niềm vui sướng tựa như đang đứng dưới bầu trời đêm đầy sao, ngước nhìn vũ trụ, cảm nhận được sự mỹ diệu và chấn động mà ngôn từ khó lòng diễn tả. Lúc ấy, Lục Cảnh không hiểu sao, lại nghĩ đến hai vị đại thần viễn cổ, nữ ở Hà và bàn cổ, như thể có chút lý giải được niềm vui mà họ có khi sáng tạo ra vạn vật. Giây phút này kéo dài vô tận, tựa như trải qua một vĩnh hằng, nhưng cũng rất ngắn ngủi, như chỉ cho một cái chớp mắt. Cuối cùng, Lục Cảnh nhận ra từ tay Vương Uyển, ánh mắt hắn nhìn lên và nhận ra giờ khắc này quả thật rất ngắn, chỉ khoảng mấy hơi thở, hắn vốn dĩ như thể phiêu diêu giữa không gian, nay lại hoàn toàn quay về trong thân thể của mình. vương uyển vẫn đang thầm làm vuốt ve khuôn mặt lục cảnh, nhưng chỉ trong giây lát, nàng bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, mặt nàng đỏ bừng hơn, nhưng chưa kịp thưởng thức cái cảm giác mỹ diệu ấy, nỗi hoảng sợ đã tràn ngập lên người nàng. đừng hiểu lầm, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, ta không hề có hứng thú với ngươi. lục cảnh lên tiếng, đồng thời nhanh như chớp, hắn điểm vào vài huyệt đạo của vương uyển khiến nàng không thể cử động được nữa, trong mắt Vương Uyển nỗi sợ hãi càng thêm mãnh liệt, gần như muốn tràn ra ngoài đôi mắt nàng. Nàng run rẩy nói, tại sao, tại sao, ngươi không bị hư quỷ khống chế? Không, không, chuyện này không thể nào, điều đó là không thể. Ta chắc chắn đang làm ác mộng, không ai có thể chống lại hư quỷ. Sai nhi, sai nhi đâu rồi? Đừng đùa với mẫu thân nữa. Đừng. Cuối cùng, giọng Vương Uyển như muốn bật khóc, nhưng khi nhớ lại những việc nàng đã làm trước đây lục cảnh lại không có lấy một chút đồng tình nào với nàng yến quân và a mộc đâu lục cảnh từ dưới đất nhặt bộ y phục hoác trên thân vương uyển lên rồi dùng thìn trượng chống đỡ sau cổ họng ép hỏi nhưng vương uyển dường như vì chịu kích thích quá lớn lúc này chỉ lẩm bẩm trong miệng đây không thể nào đây không thể nào ta nuôi 7 năm hư quỷ sao lại thất bại dù hô hấp của nàng đã trở nên khó khăn nhưng nàng vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của lục cảnh lục cảnh không biết liệu vương uyển có thật sự biến loạn hay chỉ đang giả vờ mê mờ để trốn qua một kiếp. Tuy nhiên, lúc này chưa phải là lúc để tính sổ với nàng, nên lục cảnh liền dùng tay điểm vào áo huyệt của nàng, tránh cho nàng tiếp tục lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa. Sau đó, hắn liền kẹp nàng dưới cánh tay phải, rồi bước nhanh về phía gian phòng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đẩy cửa vào, lục cảnh vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Giữa phòng, ở trung tâm, có một chiếc đài cất cỏ khô dùng chắc đao. Lúc này dây thừng thắt ở đầu đao đã đứt, khiến chắc đao rơi xuống, chém thành hai đoạn một thân thể nhỏ bé đang nằm dưới, khắp phòng tràn ngập mùi máu tay nồng nặc, Lục Cảnh thở dài, tiến lên nửa bước, tựa như muốn thu dọn thi thể dưới đất, nhưng ngay sau đó, một thanh miễn kiếm giống như lưỡi rắn độc phun ra, lặng lẽ đâm về phía sau lưng Lục Cảnh. Nhìn thấy chiến thắng đã gần trong tầm tay, kẻ đánh lén trên mặt lộ ra một tí kích động, nhìn ngay sau đó, từ đầu đến cuối, hắn không hề quay lại nhìn mục tiêu, mà như thể mắt sau lưng ngỡ ra vậy. Khi bị thanh phần mềm đâm trúng, hắn vội vã quay người, nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ lần này rồi lại đưa tay bóp chặt cổ họng của nàng. Lục Cảnh vừa bước vào phòng đã nhận ra bên trong còn có người thứ hai. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao trước đó Vương Uyển rõ ràng không cắt đứt dây thừng, mà trong phòng lại có một thanh đao rơi xuống, cắt đứt cổ Bảo Nhi. Vương Uyển hiển nhiên cũng lo ngại về khả năng của hắn, không chắc có thể thuận lợi cắt đứt dây thừng trước mặt hắn. Vì vậy mới quyết định để người hầu của mình chờ sẵn trong phòng. Lúc này nếu tình thế không ổn, cô ta sẽ lập tức thả hư quỷ ra. Lục Cảnh lúc này đã nhận ra người đánh lén mình chính là một thị nữ bên cạnh vương uyển võ công của nàng không cao đợi công thậm chí chưa đạt tới cảnh giới nhập lưu nhưng lại rất tinh luyện trong việc ẩn nấp và ám sát hẳn là từng được huấn luyện như một thích khách trong một thời gian dài lục cảnh biết rằng những người này phần lớn là do chủ nhân của họ nuôi dưỡng họ giống như những tử sĩ rất khó có thể moi ra thông tin gì từ họ vì vậy lục cảnh không phí sức hỏi hàn mà trực tiếp dùng lực bóp nát cổ họng của nàng ngay sau đó hẳn thêm một con mèo đen nhảy đến một gian điện thờ dùng móng vuốt nhẹ đẩy một chút và truy điện thờ Lục Cảnh nghe thấy tiếng động phát ra từ cơ quan bên tay phải, nơi có bộ thư hỏa, chờ khi hắn mở ra và vẽ theo dấu, quả nhiên phát hiện một cánh cửa ngầm. Lúc này, Lục Cảnh vẫn còn do dự, không biết bên trong có cạm bẫy gì không. Tuy nhiên, mèo đen đã nhanh chóng chạy vào trước. Lục Cảnh đợi một lát bên ngoài, chỉ đến khi chắc chắn mèo đen không gặp nguy hiểm mới yên tâm tiến vào. Khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, về một mật thất tà áp, không gian chỉ là một gian tĩnh tọa giản dị, với hai bộ đoàn và một ngọn đèn dầu. Không có gì đặc biệt, Lục Cảnh lập tức nhận ra rằng nơi này trước kia không phải là của Vương Uyển, mà là của người trông quá cố của nàng. Tô Giả, hẳn đây là nơi hắn tu đạo, triều chân nổi tiếng với việc tu luyện đạo và luyện đan, đặc biệt là trong giới quan lại, quyền quý và thương nhân lớn, nếu không tu, thì rất có thể người khác sẽ coi như không có gì để nói chuyện. Vì vậy, nơi này có thể là nơi Tô Giả xây dựng để thanh tịnh tĩnh tọa. Lục Cảnh nhìn quanh, thấy Yến Quân và A Mộc đều không có mặt, trong đó tiểu mộc nhân bị trói lủng lẳng trên xà nang, không thể dùng kinh công, do không có điểm tựa. tuy nhiên nhìn thoáng qua thì cũng không có gì đáng lo ngại. còn yến quân tình hình có vẻ tồi tệ hơn nhiều. nàng ngồi khanh chân trên bồ đoàn, không hề nhúc nhích. lục cảnh gọi thử tên nàng hai lần, nhưng yến quân không có bất kỳ phản ứng nào. lục cảnh trước tiên thả a mộc xuống khỏi xà nang, rồi tiếp tục kẹp vương uyển và thả nàng xuống. đồng thời hắn giải huyệt cho nàng, lạnh lùng nói: ta không quan tâm ngươi thật sự điên hay chỉ giả vờ điên. Nếu không có cách nào khiến Yến quân tỉnh lại Thì ngươi đừng mong rời khỏi căn phòng này Có lẽ vì trên đường đi đã có đủ thời gian Để điều chỉnh tâm tình Vương Uyển giờ đây không còn như trước Không lặp đi lặp lại việc nói về hư quỷ Và sự thất bại của nó Tuy vậy, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt Và giờ đây càng thêm thiếu sắc thái Nàng nhìn lục cảnh một cái thật sâu Rồi mới nói tiếp Lục đại hiệp Dù sao ngươi cũng phải cho ta chút lợi ích Mới có thể khiến ta mở miệng Lục cảnh nhớ mày hỏi Ngươi muốn cái gì muốn ta tha cho ngươi sao? vương uyển lắc đầu, người như đã biết rõ ta làm những chuyện đó và chắc chắn không thể nào tha cho ta, Để cho ta ra ngoài tiếp tục hại người, cho dù ngươi nó sẽ bỏ qua cho ta, ta cũng không tin. lục cảnh khẽ cười, vương phu nhân thật biết tự nhận thức. vương uyển trầm ngâm một chút, rồi nói, thực ra từ khi ta bắt đầu luyện chế kỳ vật, ta đã đoán sẽ có một ngày như vậy. chỉ là nàng ngừng lại, nét mặt đầy vẻ không cam lòng, dường như còn tiếc nuối vì hư quỷ cuối cùng không thể hiểu rõ, nhìn cuối cùng. Sự tiết nuối đó chỉ hóa thành một tiếng thở dài Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại nhân quả báo ứng Lục Đại Hiệp ngày thường làm nhiều việc thiện Nên đến lúc quan trọng mới có thể biến Nguy Thành An khác hẳn ta làm nhiều việc xấu Dù đã chắc chắn 10 phần Cuối cùng lại vẫn gặp phải tai nạn Nên thất bại trong đàn tấc. Lục Cảnh hiểu rõ chuyện này Không liên quan gì đến việc thiện Chỉ đơn giản vì hắn không phải là tu sĩ Vì vậy mới không bị hư quỷ chiếm loạt đình Nhưng giờ đây Lục Cảnh vẫn không rõ ràng tình huống của bản thân, hư quỷ và thiên niếp sinh thủy tại sao lại đột ngột xuất hiện, làm hắn đau đầu như vậy, còn cái khí mà bọn chúng phóng ra là gì? Tại sao một mảnh nhỏ hư vô chi khí lại xâm nhập vào cơ thể hắn? Liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch đoạn đạo cơ của mình trước đây không? Trong lòng Lục Cảnh hiện tại đầy những câu hỏi, nhưng hắn không thể tìm ra đáp án. Tuy nhiên, khi không thấy có vật gì giống như đỉnh lô trong người, hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Vì vậy, khí này hẳn không liên quan gì đến việc trúc cơ, Lục Cảnh cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Hắn vẫn tiếp tục dồn sự chú ý vào việc cứu người, hỏi Vương Uyển: Ngươi có yêu cầu gì? Nói cho ta nghe. Vương Uyển tựa hồ đã thoát ra khỏi trạng thái uể oải trước đó, bình tĩnh đáp: Lục Đại Hiệp yên tâm, ta không phải loại người vô lý. Trước khi chết, yêu cầu của ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Giúp ta chăm sóc Bảo Nhi và Sai Nhi, cùng tu sửa hai ngôi mộ này. Ta biết, ta không xứng để nói những lời này, vì chúng ta đã hại bọn họ. Việc tù sửa mộ phần cũng không thể xóa bỏ những việc ác độc mà ta đã gây ra cho họ ta cũng không cầu mong ai tha thứ. Chỉ là thân túy để khi ta rời đi, có thể cảm thấy chút yên bình trong lòng. Ngươi biết rồi, thì coi như người không nói, ta cũng sẽ làm thôi, lục cảnh nhíu mày. Biết rõ, nhưng ta cũng biết chuyện này, lục đại hiệp làm cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ có điều đáng thương cho hai đứa bé kia, mà một khi ta đã nhắc tới vấn đề này, lục đại hiệp lại không thể từ chối. Nếu như đi vào trong mộ, thì trong đó có một phần liên quan đến ta. Vương Uyển mỉm cười, nói một cách giáo hoạt là có ý gì? Lục Cảnh im lặng hỏi với Lục Đại Hiệp, có lẽ không có gì đáng nói, nhưng dưới cái nhìn của ta lại có ý nghĩa. Dù sao, chúng ta cuối cùng cũng là mẹ con một trận, nếu có thể vì bọn họ mà làm chút chuyện, ta vẫn muốn làm. Vương Uyển nói giọng biệu đầy ẩn ý. Nói đến bọn trẻ, ngươi không phải còn có hai đứa cốt nhục thân sinh sao? Lục Cảnh nhướn mày, ta còn tưởng rằng yêu cầu của ngươi là liên quan đến bọn chúng, ngươi nuôi bọn chúng ở đâu, có muốn ta đưa bọn chúng đến cho ngươi hay không? Chuyện này không cần Lục Đại Hiệp lo lắng, chúng đã có chỗ đi rồi. Vương Uyển cười nhẹ, Lục Cảnh dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đã giao bọn chúng cho đồng bọn của ngươi. Nói vậy, ta còn chưa hỏi ngươi, làm sao từ một người thiếu phụ không hiểu gì, người lại biến thành ma đầu như hôm nay? Ai đã chỉ cho ngươi những phương pháp luyện chế kỳ vật ấy? Ta không biết tên của hắn, chỉ biết hắn họ Kỵ, tự xưng là Kỵ Tiên Sinh. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp phải hắn, vì hắn có cách khiến ác quỷ trong lòng ngươi bộc phát. Ta chỉ ở cùng Kỵ Tiên Sinh 3 tháng, học được chút ít. Nếu tối nay hắn ở đây thì hiện tại ngươi nằm trên đất e là lục đại hiệp ngươi rồi lục cảnh cười lạnh ta trước đây chỉ nghĩ ngươi đã hỏng không ngờ ngươi còn ngu sợ như vậy ngươi đem con của mình đưa cho hắn chẳng lẽ không lo sợ kỳ tiên sinh sẽ luyện con ngươi thành kỳ vật sao kỳ tiên sinh sẽ không làm như vậy vương uyển cho mắt lẽ lên một ánh sáng lục cảnh trước kia từng thấy như ánh sáng này trong mắt những tín đồ cuồng nhiệt hay những kẻ sùng bái thần tượng thậm chí không tiết tiêu hết tất cả tài sản chỉ để thể hiện lòng trung thành làm vừa lòng thần thánh đó là ánh sáng của sự mù quáng ánh sáng của sự hiến dâng không tiếc, chỉ để người khác thấy mình rực rỡ, dù phải đốt hết hào quang của bản thân. Vương Nguyện gần như dùng giọng nói mây hoặc nhẹ nhàng nói, Kỳ Tiên Sinh là người chân thành nhất, cũng vô tư nhất trên đời. Chỉ cần là người tiếp xúc với hắn, không ai không bị hắn cảm hóa. Dù hắn dẫn ta đi trên con đường nguy hiểm này, ta chưa bao giờ oán hận hắn. Thực tế, ta chưa từng hối hận về quyết định của mình. Lúc trước khi hắn gặp phải ta, hắn căn bản cũng không sống thật sự, chỉ là một bộ xác không hồn mà thôi chính hắn là người đã dẫn ta vào cánh cửa này cho ta xin mượn nói thêm một cách nào đó hắn cũng làm việc giống như ở thư viện và ti thiên giám đều là những người có vai trò quan trọng trong việc chọn lựa và truyền bá trí thức chỉ có điều thư viện và ti thiên giám tuyển chọn người rất nghiêm ngặt chỉ có những tình ảnh trong tình ảnh các ngươi những người này hoặc là xuất thân từ danh môn hoặc là tư chất tuyệt vời mà kỳ tiên sinh lại nguyện ý đem tình yêu của mình truyền bá cho chúng sinh nhất là đối với những người như ta những kẻ đang sống trong thống khổ và tuyệt vọng sự xuất hiện của hắn đã thay đổi vận mệnh của chúng ta. vậy cũng là đưa các ngươi vào tuyệt lộ. lục cảnh lạnh lùng nói. kỳ tiên sinh trước khi đi cũng đã cảnh cáo ta, nói rằng khát vọng đối với sức mạnh sớm muộn gì cũng sẽ cản trả ta. nhưng hắn cũng hiểu rằng đây chính là con đường ta đã chọn. cho nên hắn đã mang theo hai đứa bé đi. mặc dù ta không nỡ nhưng biết rõ bọn chúng theo kỳ tiên sinh sẽ tốt hơn, chỉ ở lại với ta. huống hồ ta cũng không muốn để bọn chúng thấy ta bây giờ. cái bộ dạng ác độc, xấu xí này. vương nguyệt nói. Trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối Nghe ngươi nói vậy Ta lại có chút cảm tình với hắn Ngươi có biện pháp gì để liên lạc với kỷ tiên sinh không Lục, cảnh hỏi Vương Uyển khẽ nở một nụ cười tự tiếu phi tiếu phi tiếu Ta thấy lục đại hiệp muốn gặp kỷ tiên sinh là giả Thực ra là muốn được kỷ tiên sinh biết được bí mật của tiểu mộc nhân thùng Đáng tiếc Cho đến nay chỉ có kỷ tiên sinh tìm đến ngươi Mà không ai có thể tìm được kỷ tiên sinh cả Lục cánh lùi lại Cố gắng chuyển hướng câu chuyện vậy kỳ tiên sinh có tiết lộ với ngươi phương pháp để kỳ vật hoàn nguyên thành người trưởng thành không không có vương uyển lắc đầu không chút do dự hồn vách một khi rời khỏi thân thể quá lâu thì cuối cùng sẽ không thể quay về hơn nữa ta nghĩ tiểu mộc nhân thông này bên cạnh ngươi hẳn cũng đã lâu thân thể của nàng có lẽ đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa lục cảnh nghe vậy im lặng hắn liếc nhìn a mộc bên cạnh tiểu mộc nhân thông có vẻ như không hề hay biết hai người đang nói về chuyện của mình nó chỉ ngồi xổm bên cạnh yến quân Dùng một cánh tay nhỏ tò mò chọc nhẹ vào mặt nàng Thật ra còn có một chuyện Vương Nguyễn dừng lại một chút rồi tiếp tục Lần này không phải chuyện vô nghĩa Ta xin Lục Đại Hiệp xem xét Vì ta đã nói hết mọi chuyện Không giấu giếm gì nữa Phải làm cho xong chuyện này Chuyện gì? Lục Cảnh hỏi Giúp ta giết hàn bá Người gác cổng của ta Vương Nguyễn nói Khiến người nghe phải kinh ngạc Lục Cảnh cười lạnh Sao? ngươi giết chồng mình còn chưa đủ Giờ lại không muốn tha cho cả người gác cổng sao? Ấm phủ địa phủ cũng không cần ai giúp ngươi trông coi nữa. mặc dù hàn bá quả thật đã giúp ta trông coi cửa sân một cách không sai, nhưng ta bảo ngươi giết hắn không phải vì lý do này. vương uyển nói rộng bịu điềm đạm. những năm qua ta đã làm không ít chuyện sai trái, trong đó có những việc ta tự tay thực hiện, nhưng phần lớn lại là những lúc ta không thể làm một mình cần sự giúp đỡ của người ngoài. ta có hai trợ thủ đắc lực, trong đó thì nữ kiếm trúc đã bị ngươi giết, vì vậy hiện giờ chỉ còn lại hàn bá. lục cảnh hơi nạc nhiên. vì sao ngươi lại bán bạn đồng hành của mình? Vì hắn đá biết không ít bí mật của ta Hơn nữa hắn từng nhìn thấy ta luyện chế kỳ vật không ít lần Ta biết hắn đang học lén Và hắn khao khát sức mạnh Thậm chí còn vượt qua cả ta Bây giờ nếu không có ta kiềm chế Chỉ cần hắn ra ngoài một lần Hắn nhất định sẽ tiếp tục làm những chuyện xấu Cũng may hắn hiện giờ hẳn là chưa đi xa Với thân thủ của lục đại hiệp ngươi Và ảnh hưởng ở Âu Giang Thành Chắc chắn không khó để bắt lại hắn Vương Uyển lại khẽ cười Kỳ thật ta còn có một nguyện vọng nữa nhưng ta biết rõ lục đại hiệp ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng cho nên nguyện vọng đó cũng không cần phải nói nữa được rồi những yêu cầu của ta đã xong bây giờ nên bàn chút làm thế nào để tỉnh lại yến muội muội đợi đến giờ tí ngươi hãy tìm một ngụm nước có ánh trăng chiếu xuống giếng múc đầy một chén nước trước tiên ngậm một ngụm trong miệng rồi từ miệng mình truyền sang miệng nàng sau đó bên tai nàng gọi tên nàng ba lần nàng sẽ tự nhiên tỉnh lại nhớ kỹ nhất định phải ngậm nước trong miệng trước nếu trong nước không có dương khí khi căn bản không có tác dụng, lục cảnh nghe xong, nhíu mày lại, hỏi, không phải ta đến sao? thay bằng những người khác có được không? vương uyển cười nhạt, Khóe miệng hơi nhếch lên, Mang theo chút trêu chọc, có thể, chỉ cần là nam nhân đều được, ngươi tự quyết định đi. vì vậy, nàng nhanh chóng thu lại nụ cười, ra hiệu cho lục cảnh có thể bắt đầu. lục cảnh đưa thìa trượng trong tay lên, lắc đầu, nói, mặc dù tội ác chồng chất nhưng ta đã sống theo tâm nguyện của mình, lần này cũng coi như chết không tiếc, truy cầu tự do thì không sai nhìn đây không phải là lý do để ngươi tùy ý làm tổn thương người khác. Lục Cảnh cõng Yến Quân ra khỏi viên đường. Trước mắt thời gian còn gần một canh giờ nữa mới đến giờ tí Vì vậy Lục Cảnh không ngồi chờ mà đi ra ngoài tìm triệu bán sơn. Lúc này, triệu lão gia tử đang tự tay dạy cháu gái tập võ trong sân. khi nghe thấy động tĩnh từ phía tường viện, ông không quay đầu lại mà lập tức vung hai mái thiết đàm ra ngoài. Hai chiếc thiết đàm bay đi rất nhanh, mang theo tím xé gió, bay được bảy trượng rồi vẫn còn lượn lờ trong không trung thay đổi quỹ tích phi hành càng trở nên khó phòng ngừa. sau khi ném xong thiết đảm, triệu bán sơn vẫn không quên tiếp tục dạy dỗ cháu gái. người này đâu có thể nghèo, nhưng nghèo không có nghĩa là có thể đi trộm đạo, trộm đạo thì thôi, nhưng lại không có đầu óc, ra tay mà không nghiên cứu địa hình, căn bản không biết đối tượng mình ra tay là ai. vậy thì càng ngu xuẩn. cháu gái nghe không hiểu lắm, nhưng sau đó vẫn lo lắng nhắc nhở ông. gia gia, chỗ ngài ném thiết đảm không đập phải người, lại còn bị tên trộm kia lừa mất. triệu bán sơn lúc này mới giật mình. Vội vàng quay đầu lại Chỉ thấy lục cảnh đang nắm hai chiếc thiết đàm của ông Từ trên tường nhảy xuống Chuyện gì vậy? Lục đại hiệp gần đây giấu đầu lộ đôi quen rồi ngay cả cửa chính cũng không dám vào sao Triệu bán sơn hừ lạnh nói Tuy nhiên, ngay sau đó Ông chú ý đến Yến quân đang bị lục cảnh cọng trên vai Sắc mặt liền biến đổi Đây, đây là Yến nữ hiệp Nàng bị thương sao Nhưng hiện giờ trong ổ gian thành này Ai có thể tổn thương được nàng Biểu muội của nàng, lục cảnh lạnh lùng đáp Lục cảnh cũng không giấu giếm. Kể về thế lực của thiên mã tiêu cục ở bản địa, dù hắn không nói, chậm nhất vào sáng ngày mai, Triệu Bán Sơn cũng sẽ biết rõ chuyện đã xảy ra tại Thô Phủ. Tuy nhiên, những chi tiết liên quan đến kỳ vật, Lục Cảnh không có ý định kể cho Triệu Bán Sơn, đây là quy cụ của ti thiên giám. Biểu muội nàng, vương phu nhân sao, Triệu Bán Sơn bị câu trả lời này làm cho kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là người lão luyện, đã gặp không ít ma đầu, Lục Thân không nhận. Hơn nữa, rất nhanh sau đó, hắn cũng nghĩ ra điều gì đó. Tinh thần chấn động mạnh nói như vậy tô đồng gia đã chết đúng vậy chính là vương phu nhân gây nên nhưng không liên quan gì đến quý tiêu cục lục cảnh nói nói thật chúng ta trước đây cũng bị nàng lừa gạt khó trách tô đông gia lại rời thành muộn như vậy hơn nữa lại không chút phòng bị triệu bán sơn giật mình rồi tiếp lời Ý nữ hiệp bị chúng độc phải không lục đại hiệp có cần lão phu sai người đi mời danh y trong thành không không cần đâu triệu lão già ngài giúp ta chiếu cố Ý nữ hiệp là được thuốc giải ta sẽ tự nghĩ cách Còn nữa, tuy đầu đảng tội ác đã đền tội nhưng vẫn còn cá lọt lưới. Chuyện trước đây, quả thật là chúng ta sai. Triệu bán sơn khoát tay áo. Chuyện đã qua, thì cứ để nó qua đi. Đổi lại là ta. Ta cũng sẽ càng tin tưởng lời nói của người nhà hơn nữa. huống chi ngay cả chúng ta trước đây cũng đã bị vương phu nhân lừa gạt. Vậy ta sẽ không nói nhiều nữa. Giờ đây đầu đảng tội ác đã bị ta truy sát nhưng vẫn còn kẻ thừa nghiệt trốn thoát. Lục cảnh nói, cho nên ta lại phải phiền các vị bằng hữu thiên mã tiêu cục. Việc nhỏ thôi, triệu bán sơn lô đặng đáp người không đến tìm ta cũng được nhưng đã đến rồi chỉ cần kẻ ấy còn xuất hiện trong vòng trăm dặm này lão phu nhất định sẽ giúp ngươi bắt về. Ta đương nhiên không hoài nghi thực lực của thiên mã tiêu cục nhưng người đó có thể mang theo một số thủ đoạn đặc biệt cho nên xin các vị bằng hữu cẩn thận một chút khi tìm được người tốt nhất là không nên động thủ báo trước cho ta lục cảnh nói mặt khác phiền triệu lão gia tử giúp ta tìm thêm người giúp ta phong tỏa tô phủ giúp ngươi phong tỏa tô phủ không khó nhưng vụ án mạng này Theo lý mà nói là việc của quan phủ Thôi, ta sẽ đi thương lượng với tri phủ đại nhân Hẳn là có thể giúp người phòng tỏa đến sáng Chỉ có điều Sau đó nhất định phải giao cho nhà môn xử lý Triệu Bán Sơn nói Đến sáng là đủ rồi Lục Cảnh suy nghĩ một chút Cảm thấy khi đó ti thiên giám hẳn Cũng sẽ tới Bọn họ chắc chắn có biện pháp thương lượng với quan phủ Lục Cảnh yêu cầu Triệu Bán Sơn Giúp đỡ chính là để phòng tránh việc Vương Uyển tiếp tục Luyện chế những kỳ vật Làm rối loạn ngoài xã hội vây ra những phiền phức mới. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong, lục cảnh cũng gia nhập vào đội ngũ trì bắt Hàn Bá. Không thể không nói Hàn Bá quả thật rất thông minh. Hắn không lựa chọn lợi dụng bóng đêm để rời khỏi thành, bởi vì nếu như hắn chạy ra ngoài vùng bỏ hoang sẽ rất dễ bị truy binh phát hiện. Ngược lại, trong thành ổ Giang với mấy trăm ngàn nhân khẩu và quy mô của tòa thành lớn, hắn lại dễ dàng ẩn náu hơn. Đáng tiếc, lần này hắn phải đối mặt với kẻ thù không chỉ một hoặc một nhóm người mà là toàn bộ thế lực võ lâm ổ giang với thiên mã tiêu cục đứng đầu. đặc biệt khi biết được lục cảnh và triệu Bán sơn đang tìm kiếm hắn, người gác cổng của tô phủ, thị tam hồ đường và một số thế lực nhỏ khác cũng bắt đầu tham gia vào cuộc truy tìm. khắp nơi trong thành ổ giang đều xuất hiện những người mang theo binh khí là võ lâm nhân sĩ. cuối cùng chỉ chưa đầy nửa canh giờ, họ đã tìm được nơi ẩn thân của hàn bá. khi nhận được tin, lục cảnh lập tức lên đường. hàn bá ẩn náu trong một tòa tiền trang và trưởng quỹ của tiền trang này là một người bà con xa của hắn. Khi Hàn Bá đến vào nửa đêm, gõ cửa tìm nơi trú ẩn, mặc dù Trưởng quỹ không hiểu rõ lý do, nhưng thấy hắn hoảng hốt, vẫn mở cửa đón vào, sau đó Trưởng quỹ còn mời Hàn Bá một ấm rượu, muốn an ủi hắn một chút, nhưng không ngờ, ngay khi bầu rượu vừa ấm lên, khi bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng ồn ào, Trưởng quỹ định đốt đèn ra ngoài xem xét, nhưng vừa quay người lại, đã bị Hàn Bá từ phía sau dùng bầu rượu nện mạnh vào đầu, khiến hắn choáng váng, Hàn Bá dù có chút áy náy trong lòng, nhưng hắn biết mình không thể mạo hiểm lục cảnh tại ổ Giang thành đã nổi danh hiệp nghĩa và giữa hắn với đứa cháu này quan hệ cũng không quá thân thiết hàn bá không thể nào cam đoan rằng sau khi sự việc được làm rõ đứa cháu này sẽ không ban đứng hắn vì vậy hắn chỉ có thể ra tay trước để tự bảo vệ mình sau khi nện tráng người bà con xa họ hàng hàn bá định rời đi từ tìm trang nhưng không ngờ mấy tên hộ viện đã mở cửa thả đám người võ lâm ngoài cửa vào nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần hàn bá trong lòng lo lắng cuối cùng hắn hạ quyết tâm vội vãi dẫm chân từ trong túi sách lấy ra một thanh tiểu thiết trủy vừa khi hắn xách thanh thiết trủy lên cửa phòng bị đẩy ra người trong giang hồ ngoài cửa vừa lít nhìn hắn rồi nhìn sang tên trưởng quỹ đang nằm bất động trên đất trên mặt hắn hiện lên một nét vui mừng rồi kêu lên người ở đây tuy nhiên hắn hiển nhiên đã quên mất lời dặn của lục cảnh trước đó sau khi hô lên hắn định tiến lên bắt giữ hàn bá không ngờ hàn bá chỉ vung vẩy thanh thiết trủy lên không trung lập tức người trong giang hồ cảm thấy một tiếng vang trầm từ ngực mình rồi phun máu bay ra ngoài mà Hàn Bá vốn già nùa giờ đây càng thêm nhanh nghèo. Nhưng hắn không mảy may, bị y đến những cảm khái về tuổi tác. Hắn chỉ thấy đám người trong võ lâm nghe tin chạy đến, đang lao tới trước cửa nhà hắn. Lục cảnh đến tiền trang, chỉ thấy một đám người giang hồ đang vây quanh gian phòng. Tuy nhiên, do trước đó đã liên tiếp tổn thương ba người, những kẻ còn lại cuối cùng cũng khôi phục lý trí, không tiếp tục lao vào, tặng thêm đầu người nữa. Hàn Bá trong tay chỉ cầm một thanh búa, căn bản không thể ứng phó với số đồng bên ngoài. Lại thêm ba chùy vừa rồi cả người hắn như già thêm 10 tuổi, trong lòng không khỏi tràn ngập cảm giác tuyệt vọng, biết rằng hôm nay mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn. dẫu vậy, Hàn Bá vẫn không cam lòng. trong ngực hắn còn có một bản bí tịch luyện chế kỳ vật, mặc dù chỉ là một bản tàn hiệt với những ghi chép về bốn loại kỳ vật luyện chế, nhưng nếu hắn có thể trốn thoát hôm nay, với bốn loại kỳ vật này, hắn có thể trở thành phú khả địch quốc, quyền lực vô biên. hắn đã từng rất ngưỡng mộ Vương Uyển, khao khát sức mạnh không thể tưởng tượng nổi mà nàng sở hữu giờ đây thấy mình cũng có thể đạt được sức mạnh ấy, nhưng vận mệnh lại mở ra một trò đùa tàn nhẫn đối với hắn. Hàn Bá còn đang suy tính cách trốn thoát thì bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng động hỗn loạn. tiếp theo là tiếng la hét của đám người võ lâm. Lục Đại Hiệp, ngài đã nhân ra thế mà thật sự quay lại ổ giam thành sao? Tả, Trị môn chủ của Thiết y môn, nghe nói ngài muốn bắt người, lập tức kêu huynh đệ tới trợ giúp. Lục Đại Hiệp, ngài còn nhớ ta không? Ta là Tam hồ Đường Thầm Thạch, trước đây từng có dịp trò chuyện với ngài một lần. Hôm nay lại xin chào ngài một lần nữa. Ta là Tháp gia thôn Hồng nha tử Kim Hoàn Cốc. mà thập tam nương đã gặp Lục Đại Hiệp. Ta đúng lúc đi qua ổ Giang Thành, nghe nói Lục Đại Hiệp đang ở đây trấn áp gian tạc. liền cũng qua đây chào hỏi. Lục Cảnh thấy vậy, không thể không cúi chào từng người. Sau đó mới quay sang hỏi Thẩm Thạch, người tự xưng là của Tam Hổ Đường. Thẩm Thạch rất phấn khích, bởi vì hắn nhận ra rằng, đêm nay không chỉ được trò chuyện với Lục Cảnh một lần, mà còn có thể nói thêm câu thứ ba, câu thứ tư, sau này. Hắn có thể tự hào kể lại chuyện này trước mặt người khác Vì quá kích động Thanh âm của hắn có phần cao hơn bình thường Lão đầu kia đã liên hệ với chúng ta Trong đó còn có một vị cao thủ tam lưu của Kim Ngọc Lâu Hiện giờ đang ngồi tĩnh dưỡng Vậy còn hai người kia Lục cảnh hỏi Đều bị thương một chút Một người bị thương nặng Một người nhẹ Đều đã đưa đi trị liệu Lão đầu kia võ công rất kỳ lạ Rõ ràng chúng ta ba người không có tiếp xúc với hắn Nhưng vừa bước vào cửa Hắn liền vung búa lên chúng ta còn chưa kịp phản ứng đã bị thương. thẩm thạch tiếp tục nói, tên đại hàn ấy còn đang suy đoán, hắn hẳn là trong ma đạo, tu luyện một môn công phu cực kỳ lợi hại, có thể là sơn đả ngưu ma công. lục cảnh trong lòng biết rằng, vấn đề hẳn là nằm ở chiếc búa trong tay hàn bá, không có gì bất ngờ, vật đấy chắc chắn là một kỳ vật, và hơn 3 tháng trước, tô giả rất có thể đã chết dưới chiếc búa này. điều này cũng giải thích vì sao vết thương chí mạng trên đầu tô giả lại đến từ một đòn đánh bất ngờ. tuy nhiên, dù là thành ngộ tác hay yến quân lúc đầu họ đều nghi ngờ rằng thiên mã tiêu cục đã dùng truy đồng cảnh nam thiên hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đây là một vụ ám sát do một người võ công bình thường thực hiện ba người bị thương trong đó hai người đã qua đời lục cảnh đi đến trước mặt vị cao thủ kim ngọc lâu một người có danh tiếng trong giới duỗi tay đỡ lấy hậu tâm của ông ta vị cao thủ kim ngọc lâu đang nhắm mắt điều tức khi cảm nhận thấy có nội lực từ bên ngoài xâm nhập bản năng của ông ta liền phản ứng muốn phản công tuy nhiên ngay khi âm thanh của lục cảnh vang lên bên tai ông ta lập tức dừng lại buông lỏng vị cao thủ ấy vội vàng thu liễm chân khí lập tức ông cảm thấy một cỗ nội lực hùng hồn khó có thể tưởng tượng nhưng lại vô cùng ôn hòa từ từ du đản trong kinh mạch tạo thành một đại chu thiên nơi bụng ông bị thương cũng lập tức hồi phục ba bốn phần đa tạ lục đại hiệp xuất thủ tương trợ vị cao thủ kim ngọc lâu mở mắt cảm kích nói dù chỉ là ba bốn phần nhưng đó là những thương tích nặng nhất ở nội tạng các bộ phận còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ hồi phục lục cảnh nhân dịp chữa thương cảm nhận được lực tấn công từ thanh thiết trì của hàn bá trong lòng suy tinh thấy rằng nếu dùng hỏa lân giáp của mình để đón đỡ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì thế là hắn vỗ vỗ lên vai của cao thủ kim ngọc lâu rồi bước về phía gian phòng của hàn bá thấy lục cảnh chuẩn bị ra tay đám người võ lâm xung quanh lập tức càng thêm hưng phấn họ đông người như vậy mà vẫn không thể làm gì được hàn bá thì ai mà không cảm thấy trong lòng có chút bức xúc này thấy lục cảnh ra tay họ mong muốn hắn xây giáo huấn kẻ mà đạo yêu nhân trong phòng kia một trận hơn nữa cơ hội được tận mắt chứng kiến một tuyệt đỉnh cao thủ hành động như thế này thật sự rất hiếm ai mà không muốn chứng kiến một trận đấu căng thẳng hy vọng có thể học hỏi được điều gì từ đó nhưng suy nghĩ của họ cuối cùng lại khiến họ thất vọng lục cảnh đẩy cửa bước vào hàn bá lập tức không chút do dự vung tay lên trong tay nắm lấy cái búa sắt tuy nhiên lần này chiêu thức cách sơn đả ngưu, mà hắn đã dùng nhiều lần lại như hoàn toàn mất đi tác dụng hàn bá liên tiếp vung ra năm truy nhưng lục cảnh vẫn không hề dừng bước không bị chút gì ngăn cản. Ngược lại sắc mặt hàn bá dần dần trở nên khó coi thở dốc nặng nhọc, thân thể cũng dần lộ rõ dấu hiệu của tuổi già và sức yếu. Trong khoảnh khắc này hàn bá thật sự hiểu được phần nào cảm giác tuyệt vọng mà Vương Uyển đã trải qua khi đối mặt với hư quỷ thất thủ hắn không thể tin nổi, ánh mắt mở to, không hiểu vì sao cái búa trong tay lại mất đi hiệu quả. Cuối cùng hắn liều mạng ra một chiêu cuối cùng vung búa về phía lục cảnh quyết liều mạng một lần. Lần này hắn cuối cùng cũng nhìn rõ được một số điều chỉ thấy dưới làn da lục cảnh xuất hiện một mảng lớn giống như lân phiến màu đỏ giống đường vân chạy dài cái búa phát ra một lực lượng kỳ lạ nhưng lại bị lục cảnh nhẹ nhàng ngăn lại lục cảnh đã tiến đến trước mặt hắn có vẻ như đã đoán trước kết cục của mình hắn đã thân thể bắt đầu run rẩy một lúc sau hắn hét lớn ngươi ngươi không thể giết ta ta ta chỉ là làm theo lệnh chủ nhân là vương uyển bảo ta giết tướng công nàng vì tô giả vô tình phát hiện ra bí mật của nàng sau đó hắn uy hiếp nàng muốn nàng cung cấp phương pháp chế tác những vật kia vậy là vương nguyễn quyết định đưa tô giả ra ngoài thành để ta kết liễu hắn ta từ đầu đến cuối chỉ là nghe lệnh làm việc thôi tuy nhiên lục cảnh vẫn không hề bị lay động hắn dùng thiền trượng đập mạnh vào đầu hàn bá mắt thấy hơi thở cuối cùng của hàn bá dần dần yếu đi lục cảnh ghé sát tay hắn thì thâm người đã trung thành như vậy Chi bằng xuống dưới tiếp tục bồi chủ tử của ngươi đi đây cũng là mệnh lệnh cuối cùng của nàng ta đã đáp ứng nàng ta đã đáp ứng nàng hàn bá nghe vậy chóm mắt lé lên sự sợ hãi nhưng rồi lại không nói được gì đôi mắt mở to cố gắng nhìn chằm chằm và lục cảnh lục cảnh đi ra khỏi phòng đối mặt với đám người đang còn khiếp sợ bên ngoài hắn lên tiếng đại gia hỏa cũng đã nghe thấy nghi phạm hàn bá đã thừa nhận giết hại tô giả chủ tiệm vải đông ra tô ra việc này không liên quan đến thiên mã tiêu cục mong các vị sau này có thể làm chứng cho thiên mã tiêu cục đám người nghe vậy liền nhau nhau đồng ý đúng vậy những lời cuối cùng của hàn bá trước khi chết bọn họ đều nghe rất rõ tuy không hiểu hắn Nói đến việc chế tác những vật kia Có ý nghĩa gì Nhưng nếu Tô Gia mở tiếng vải Khi hẳn là có liên quan đến việc dịp vẻ